Tôi tưởng anh đi luôn không về chứ Trình mỉm cười Không định đi luôn nhưng mà biết chị sợ ma Nên tôi đành phải về Chàng khép cửa và hỏi lại Hơn 2 giờ rồi sao chị chưa đi ngủ Mỹ theo Trình vào phòng khách Tụi tôi cũng vừa mới về Đến lượt Trình ngạc nhiên Ủa hai bà đi đâu mà bây giờ mới về Mỹ nhún vai đáp Đi chơi cho đỡ buồn Giất lời Mỹ tiết lại trước cửa phòng lễ dung Và nói lớn mà Dung ơi ngủ chưa? Ra đây hỏi tội ông Trình này." Dĩ nhiên Lệ Dung chưa ngủ, nhưng nàng nằm im không lên tiếng, nằm muốn để cho Mỹ và Trình tự do nói chuyện với nhau. Ít lâu nay khi nhận ra Mỹ có cảm tình với Trình, Lệ Dung thường tạo cơ hội để hai người thoải mái bên nhau, và Lệ Dung thoảng lại dẫy định dọn ra riêng. Trình thì rõ ràng muốn giữ Lệ Dung ở lại, và điều đó làm Lệ Dung còn lưỡng lự. Trong thâm sâu nàng thích Trình cũng dễ mến, nhặt nắm thì lấy cũng được, chỉ có điều là Trình không giàu và cũng chẳng hy vọng gì là trong tương lai Trình sẽ giàu Cái nghề vẽ họa đồ hoặc ăn lương tháng hoặc làm khoán giỏi lắm thì một tuần khoảng 500 Mỹ Kim sống qua ngày thì đủ chứ vung tay một chút là thiếu hụt ngay Lấy một người như Trình Lệ Dung sẽ trở thành một thứ John Collin đem tiền nuôi trai vừa thiệt thòi cho nàng vừa bị thiên hạ đàm tiếu Người Mỹ có thể làm agreement trước khi cưới để phân định tài sản rõ rệt trong trường hợp ly dị Nhưng người Việt không thể như thế được Vì còn gì là tình nghĩa Ở ngoài cửa Mỹ đứng nghiêng Người chờ lệ dung lên tiếng Nhưng lệ dung không đáp Mỹ nói bâng cua Cái bà này đặt mình xuống là ngủ ngay được Trình ngồi ở sofa Giang thẳng hai tay đặt lên thành ghế Ngước mắt nhìn Mỹ Chị cũng đi ngủ đi thôi Khuya quá rồi Mỹ đứng khoanh tay trước mặt Trình Chiếc áo ngủ màu trắng điểm chấm đỏ Dài tới gót chân Đeo bằng hai sợi dây nhỏ trên vai Để lộ hai cánh tay thon nhỏ của Mỹ Trình nhìn thoáng rồi quay ngay đi Làm bộ vói tay bật tivi Mỹ ngồi xuống bên cạnh Trình Và tò mò hỏi Anh đi gặp bà Thương có gì lạ không Trình im lặng một chút rồi đáp Chuyện dài lắm Để mai tôi kể cho chị nghe Rất lời Trình đưa tay che miệng ngáp Mỹ đứng dậy và bảo Trình thì thôi đi ngủ vậy. Tỉnh tắt tivi vào buổi, thay quần áo và leo lên giường, nhắm mắt lại chẳng hình dung ra thương và thấy nao nao buồn vì một hoàn cảnh rất khó xử. Buổi tối hôm nay chỉnh trở lại căn nhà xưa nơi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net